các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mà Tiêu gia vẫn giống như trong quá khứ, giống như là chân ăn xung vật dùng một tay nhẹ nhàng thưởng thức mái tóc dài cổ cô, bàn tay còn lại vuốt ve sau lưng cô. Lần này, nên trừng phạt em mới được. Bạch An Kỳ cười cười đến cực kỳ tà ác, gương mặt của Hà Lộ chôn trong ngực anh mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng nghe được trong giọng nói không được có ý tốt, an thầm mà đổ mồ hôi lạnh. Thành thật mà nói, Cô căn bản không muốn đỡ thay viên đạn cho thiếu gia, bởi vì thiếu gia sẽ không trách phạt ngay lập tức. Lời nói vẫn là nhẹ nhàng, chăm sóc đầy tình cảm. Ngược lại, khi cô lấy viên đạn ra, thuốc mê vừa hết. Cũng biết là không thể tránh khỏi bị thiếu gia trừng phạt, chỉ là cô thật không muốn ngay lúc tâm tình thiếu gia công tốt mà đi nhận hình phạt mà thôi. Quả nhiên thiếu gia thích nhất là kỳ hận, cô có một loại sự cảm xấu. Lúc em nằm viện một tháng, bảo mẫu và đại lực rất là bận trộn. Cho nên anh cho bọn họ một tháng Một tháng này chỉ có em phục vụ anh Nghe tiếng gõ cửa Hà Lộ đột nhiên thức tỉnh Cuối cùng cô cũng nhớ đến mình đã quên mất Lý Kinh Thần thể giống như con mèo bệnh Nằm gục ở trong ngực Bạch An Kỳ Lập tức cứng đờ Em quên nói rồi Lý Tiểu Thư đang tới tìm anh Đang chờ ở dưới lầu Cô định đứng dậy thì cánh tay của Bạch An Kỳ Lại chặt chẽ ôm lấy cô Ai biết Bạch An Kỳ đặt cô Nằm lại ở trên giường mà nói để ở trên giường cho anh, không cho phép chạy loạn. Vừa nói xong, anh mặc quần áo vào rồi bước ra ngoài. Bảo mẫu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hà Lộ sửa sang lại quần áo, sau đó búi lại mái tóc bị anh làm rối. Có một chút lo lắng, hoặc nói là có một chút bất an. Mặc dù cảm thấy ở trong phòng chờ thiếu gia thì tốt hơn, nhưng mà vừa nghĩ tới Bạch An Kỳ thích đùa giỡn với người khác, cô liền quyết định lén nuốt chạy xuống cầu thang mà xem xét một chút. Dù sao không để tiêu gia phát hiện là được rồi. Nói gì đi nữa, con gái lúc mất đi lý trí rất là đáng sợ nha. Vừa mới đến khúc quanh ở chỗ cầu thang, cô liền nghe thấy một tiếng bạt tay và giọng nói của Lý Kinh vừa tức giận vừa mắng. Anh cho rằng tôi là ai hả? Nghe rõ cho tôi. Tôi luôn là người nói chia tay trước. Tôi không nói trước đều không tính. Nếu anh dám mở miệng trước, chúng ta cứ chờ xem. Cô đúng là cô gái ngôi nhất mà tôi từng gặp. Lại dám ở đây uy hiếp tôi sao? Uy hiếp con trai của Hồ Giá Ư Cô ta thật sự là ăn can hùm mật cấu rồi sao? Cuối cùng cũng không nhớ đến Mối quan hệ lợi hại của nhà họ Bạch Nhưng Lý Kinh không cam lòng bị làm nhục Cô ta luôn luôn là con cưng của trời Là nữ vương cao cao tại thượng. Trong giới nghệ sĩ Cô ta quen biết rất nhiều người Ai cũng hết sức lấy lòng cô ta Từ trước đến nay Chỉ có cô ta làm cho người ta sợ hãi Chưa ai dám làm nhục cô ta như vậy Cô ta là trung tâm của giới giải trí Báo chí luôn xoay quanh chuyện bạn trai cũ của nữ vương như là cô ta. Bởi vì người trước đó không đủ đẹp trai, không đủ làm cho cô ta hãnh diện, cô ta còn chưa tìm được niềm vui mới. Hắn liền bị đám chó săn chụp được ảnh khi đang khoác tay dạo chợ đêm với một con bé khác, chẳng khác nào nói rằng cô tua trên tay của một con bé. Lúc đó, cô ta chỉ cần truyền đến Thánh Chỉ, bày tỏ sự uất ức của mình ra bên ngoài. Rất nhiều đạo diễn và nhà sản xuất sẽ liệt bạn trai cũ của nữ vương vào diện cự tuyệt lui tới khi thế nam thần tượng minh tinh cơ thế bị tan vỡ cho đến khi nữ viên tìm được tình yêu mới rốt cuộc cam tâm tình nguyện thu hồi thánh chỉ nhưng bạch an kỳ không phải là người trong giới nghệ sĩ chỗ dựa phía sau của anh so với cô còn vững chắc hơn bề ngoài lại tuấn tú hấp dẫn còn ít người ảnh hưởng của anh trong giới xã hội đen cũng là công nhỏ thủ hạ cánh tay đắc lực và đồ đệ của hồ gia ngày xưa hôm nay đều có tiếng tăm lừng lẫy đứng đầu đẳng cầm quyền trong xã hội Đối nghịch với bạch đại thiếu gia, đơn giản chính là cái chết. Hà lộ nhìn thấy Lý Kinh toàn thân ướt sũng, xem ra lần này thiếu gia đùa dẫn hơi quá. Dù sao người ta cũng là đại minh tinh, lần này hà lộ nhịn không được đành đồng tình với Lý Kinh. Có lúc hà lộ thật không thể nói mình không may mắn. Tâm địa thiếu gia của nhà mình không hư hỏng, chẳng qua là thích trình người ta một chút. Ví dụ như những người, anh khen là thú vị vậy đó. Vậy mà đến bây giờ, Hạ lộ vẫn không thể hiểu nguyên nhân làm cho thiếu gia cảm thấy thú vị là cái gì. Tại khái là lớp 10 năm ấy, cô vốn không biết chỗ dựa đằng sau đại thiếu gia là vững chắc chơ thế nào. Cho nên đêm đó, anh đến nhà cô, làm thay đổi số mạng chị hai và của cô. Lúc mới bắt đầu, cô cảm thấy mình không ngóc đầu lên được ở trước mặt anh. Nhưng sự lương thiện của anh đã làm cho cô gạt bỏ thành kiến chuyên tâm quan sát anh. Mặc dù từ lúc nhỏ, Bạch An Kỳ luôn coi mình là con trời, chưa có người nào dám đối đầu với anh nhưng bạch an kỳ vô cùng thích bình vực kẻ yếu cho nên lúc đó có rất nhiều người là thật lòng coi anh một tiếng lão đại mặc dù anh chưa bao giờ tự động mình đánh nhau sau khi vào đại học nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net